chương vũ truyền kiếm hiệp mến chào quý kính giả tiếp theo là tập 21 m a nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương vũ tư đồ không cười nhẹ an ủi nói kẻ sĩ g ì tri kỷ mà chết một chiếc đàn có đáng là bao miễn là sinh mạng của kiệt huynh vô hại tiểu đệ đã vui vẻ rồi nhìn thấy chiếc danh cầm tan nát một cách q u a n uổng qua sĩ kiệt chợt nghe sát cơ dậy bừng ở trong đầu đôi mắt của chàng long lanh tóe lửa ngọn thần kiếm trên tay chiếu thẳng ngay mặt của điện cương giả xoa trầm trầm rồi rất giọng tại hạ cùng bà không có mối thù ba sông bốn biển tại vì sao mà bà cứ cố dồn tại hạ vào chỗ c h ế t nếu hôm nay tại hạ không giết được bà thề không lên lạc nhãn phong điện cương giả xoa chờ chàng nói xong rồi bà ta trố lên một tràng cười khèn khẹt từ trong người lôi ra một viên chu màu h ồ n g dồi dồi trong tay rồi lãnh lụng lên tiếng quát con nếu mày đỡ được viên trấn thiên chu của già đây lập tức già sẽ dẹp hết rừng đao này và hộ tống mày lên đến tận lạc nhạn phong đó trấn thiên chu bà t i ê n ấy đủ nói lên sức lợi hại g ầ y gớm của món khí giới lạ lùng xinh xắn đang cầm ở trên tay của đối phương hòa sĩ kiệt nghe xong thầm rúng động tư đồ độ không dội rỉ tay của chàng nhắc nhở tiền hạ thủ di cường đánh càng nhanh càng hay hoa sĩ kiệt chẳng đợi nhắc lần thứ hai chàng dốc trọn tất cả công lực lên t h à n h kiếm độc của mình thân hình bất thần lao tới như một làng tên được bật rời khỏi nó điền cương dạ xoa trong cơn đắc ý đang cười g i a n g không ngờ rằng hoa sĩ kiệt lại xuất kỳ bất ý tung ra một đoàn liều lĩnh đến như thế vừa muốn xuất thủ để ngăn chận thân hình của đối thủ đã d ọ t cạnh đến mình khoảng cách không tới năm t ấ t thành thất độc thần kiếm trên tay đồng thời véo lên một tiếng xé ập thẳng đến diện môn điền cương giả xoa định l ắ c mình để tránh nhưng đã quá chậm rồi trong k i ế n rú h ả i hụt điền cương giả xoa ngã vật xuống rừng đao chôm chỏm giữa vật xanh biếc nằm ở giao điểm của đôi chân mài ngọn thất độc thần kiếm đã cắm sâu đến g ầ n cả tất hoa sĩ kiệt nhẹ buông mình trên rừng đao rút nhẹ thanh bảo kiếm ra cắt lấy thủ cấp của điện cương giả xoa cột lên lưng của mình và phóng nhanh về hướng đỉnh lạc n h ã n phong mùng chín tháng chín càng quyết sử của võ lâm đã ghi đậm một trận s á t máu hải hùng trên đỉnh lạc n h ã n phong đông tây hai hướng đối diện nhau sừng sững hai t ò a thể đại cao ngất có đến năm trường ở hai t ò a thể đại này có một chiếc sân rộng nơi cuối g ó c phía đông của chiếc sân rộng ấy thì có một lối mòn đưa đến một chiếc thang đang treo lủng lẳng từ dưới chân đỉnh đến mặt sân b à bên nam tây bắc đều là v ự t sâu thăm thẳm cuồn cuộn sương mù không thấy đáy lúc ấy trời đã sắp vào giờ ngọ trên thể đài nơi hướng tây đã ngồi đông đủ quần hào b à non n ằ m núi cùng cao thủ của h á t bạch lưỡng đạo được thiệp mời của hà s ạ tiên tử và đã lặn lội đến đây để tham dự đại hội khai đàn lập phái bình thiên giáo tất cả người nào người nấy sắc mặt đều đâm chiêu nặng nề l ò n g ngực không ngớt t h à n h t h ị t nhảy nhanh nơi một góc của thể đài hướng đông mấy mươi tên cao thủ của xà yêu hồ đứng vàng hai bên thể đài để đón chờ giáo chủ trên hai dải ghế trong đài đã có mặt đầy đủ các nhân vật chủ yếu của buổi lễ nhị cốc tạm b ả o tứ quái ngủ cụ tư đồ hồng ái nữ của đ ộ c long cốc chủ ngồi cạnh bên cha đôi mắt phụng đen nhánh thỉnh thoảng nhìn sang nhìn vào thể đại đối diện mà lòng thắt thẻo lo âu sao chẳng thấy hoa sĩ kiệt đến chẳng lẽ là chàng đã đổi ý dọc đường rồi nàng không dằn được kề tay cha nói nhỏ cha nè cha nhìn xem hoa sĩ kiệt có dám đến hay không tư đồ hồng ạ n nhếu h mại một lúc r cười sung sướng nói cha đã đồng tình với chàng rồi cha tốt với con quá tư đồ hạnh trợn tròn đôi mắt chuột nói ai bảo cha đồng tình với gã vậy gã đến đây không chừng chính cha sẽ ra tay giết gã nữa là khác tư đồ hồng xỉu mặt d à n h mi rưng rưng đỏ phụng phịu q u a i mặt sang nơi khác c h ợ khi ấy thì trên chót đỉnh đài tiếng đại hồng chung bon bon rền g i a n g đúng chín h l ư ợ n g âm thanh ngân dội ngút mây trời tư đồ hạnh kề tai con rồi dỗ dành nói hà xà tiên tử sắp đến nơi rồi con không được lộn xộn bậy bạ k é o người ngoài nhìn ngó cười chê cha con mình tư đồ hồng b ể u môi ngoe ngoảy nói con không sợ ai cười cả kẻ nào giết chết qua sĩ kiệt con sẽ liều mạng với kẻ ấy con nhất định cùng sống chết với chàng những tiếng cuối cùng bị tiếng nấc che lấp trong cuốn họng tư đồ hạnh lòng xót xa thầm nghĩ con nhỏ này s i t ì n h t ì n h danh ấy quá mức rồi thật khó xử cho ta biết mấy người ngồi ghế sát bên cạnh trái của tư đồ hạnh là tử d ò n g cốc phạm long cốc chủ y kề t a y tư đồ hạnh rồi hỏi k ẻ tư đồ cốc chủ hôm nay với thái độ nào tham gia cuộc đại hội này đây tư đồ hạnh cười lạc nói tất nhiên chúng ta đứng vào địa vị bình đẳng với phương thức đồng minh để tham gia cuộc hội t ư d ò n g cốc chủ lắc đầu cười nhạt nói <cười> với mắt của t à i hạ xét đoán thì cuộc bố trí hôm nay trên danh nghĩa tuy gọi là bình đẳng đồng minh nhưng kỳ thực mỗi mỗi đều bị hà xà tiên tử cầu t h u ố c trên đỉnh này đều là bốn mặt v ự t sâu t h â m thẳm chỉ có một chiếc thàn g dây lại được nhóm cao thủ của xà yêu hồ canh c h ậ n chúng ta dù chấp cánh cũng khó trở xuống tư đồ hạnh nhớ mày cười lạc nói <cười> nếu như mụ nuốt lời trở mặt chúng ta chỉ còn cách cùng mụ ta liều một mất một còn thà ngọc đá đều tan hơn là bị khống chế dưới tài mụ tử vong có chủ c sắc mặt nghiêm trầm dùng truyền âm nhập mật tiếp lời theo chỗ của tại hạ được biết thì đám hoành sơn tứ quái hắc hải ngũ c u n g quỷ bảo tam sát c u ố i đầu răm rắp dưới sự chỉ huy của hà xà tiên tử hiện tại chỉ có người của tây tạng tam bảo thôi ông dừng lời lại trong giây lâu rồi tiếp lời thêm vào đó hà xà tiên tử còn t h ỉ n h được hai nhân vật tối lợi hại đến giúp tài một là điền cương g i ả xoa các liên cung hai là đ ộ c cước đại đế vàng nhất lòng tư đồ ầ hạnh gật đầu đỡ lời khi chúng tôi đến hai người đang thiết lập cơ cấu dọc đường ở trên lạc nhạn phòng để bắt sống h ò a sĩ thiệt đó tử d ò n g các chủ chép m i ệ n g nói tiếp tại hạ suốt dọc đường từ đông tới đây nghe đồn giang danh thất độc thần kiếm khách gì đó từ võ công khí vũ cho đến nghi biểu đều tốt và rất v i phạm tư đồ hạnh có vẻ không vui nói ta xem tên ranh ấy hung hăng cao n g ạ o chỉ có hư danh vô t h ậ t thôi không chừng hiện giờ đã bỏ mạng ở dưới nhiếp hồn xoa của điện cương g i a xoa rồi tử v ò n g c ố c chủ phạm long cười nhẹ nói dường như lệnh ái của ông đã phải lòng gã rồi thì phải từ đầu hạnh chép miệng thở thang nói đâu có chuyện như thế được thất độc thần kiếm lan sừng quần sư phụ của gã cũng là tại hạ có mối thù môi mắt tại hạ đâu thể đem con gái gã gá cho tên đồ đệ của kẻ thù chứ cũng trong lúc ấy nơi đỉnh ở phía đ ồ n g chỗ chiếc thang dây đầu người l ấ u nhố và lần lượt k è o lên hai mươi bốn vị đại hán khoác áo màu xanh trên ngực của mỗi người đeo lủng lẳng một cái mũi kim xà phiêu độ tất vàng óng ánh hai mươi bốn tên hương chủ nối đuôi nhau phân thành hai hàng đứng vàng i á nơi kháng đại ở phía đông mười hai vị đàn chủ chia nhau ngồi hai hàng ghế nơi tận cuối của thể đại hai cánh người xanh và lam đâu đấy đều yên vọ xong nơi đầu dây thang lại lục tục kéo lên tám gã áo đỏ tiếp theo đó là bốn lão áo tím thần thái h o à i nghi lẩm lẩm bước lên thể đại chính là tám vị liệt kỳ chủ cùng tứ hộ pháp của nhóm cao thủ sắc nhọn đệ nhất của thiên bình giáo mọi người theo phẩm tước thứ tự ngồi xuống c h ì nhào tuyết chuyện cùng các nhân vật của nhị cốc tam bảo tứ quái và n g ũ c ụ c không động phái q u ệ năng chân nhân ngồi nơi khán g đài phía tây quay sang quyền linh đạo trưởng phái hòa sườn rồi khẽ cất lời nói mụ hà xà tiên tử hôm nay đem tất cả đệ tử vàng giá ở đây tất có ý chẳng lành đâu quyền linh đạo nhân gật đầu nói mụ cho một tòa tuyệt p h ò n g trên chết hiểm trở thế này không ngoài ý định một lưới tóm sạch các cao thủ võ lâm nghe đồn là thiếu lâm tự chẳng tán đồng nên không phải người đến tham gia do đó mà đã xảy ra một sự việc đề sát thiếu lâm ngày mồng bảy tháng bảy vừa qua đó điểm thương tuyền ân chân nhân than dại nói đáng lý ra sau khi họ tàn sát chùa thiếu lâm chúng ta nên cấp tốc liên hợp giang hồ của các đại môn phái đến dây xà yêu hồ quý diệt chúng ngay nhưng tiếc nổi ê các đại môn phái đều không đồng thăm hiệp lực Cùng luôn ngu đạo chân nhân lên tiếng tiếp lời cuộc diện hôm nay chúng ta cần phải đoàn kết chặt chẽ nếu như y thị đòi hỏi điều phi lý chúng ta đồng tâm cùng gánh chìa đại nạn cho nhau điểm thương truyền ân chân nhân không động q u ệ năng chân nhân hòa sơn quyền、ừ. linh đạo nhân đều gật đầu tán đồng ngồi nơi khách đ ạ i còn có trại chủ của động đình hồ b a n chủ cái bang cùng một số đông cao thủ h á t đạo sắc mặt của người nào cũng trầm nghiêm nặng nề nghe xong câu chuyện giữa chư đạo trưởng của các phái không động điểm thương côn g luân hoa sơn họ không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau dường như có ý bảo nên đem ân quán riêng tư của mình tạm thời gác bỏ sang một bên để chung d à i góc sức đối phó với hiện tình cuộc diễn bỗng nhiên trên nóc thể đài tiếng đại hồng chung ngân lên đúng hai mươi mốt lượt từng tiếng âm ba lồng lộng như những nhát búa to đập mạnh vào tâm khảm nặng nề của mọi người tiếp theo đó thì có người sướng to bình thiên giáo chủ lâm đài tiếng sướng g i a n g rền d ộ i động khắp sơn khê g i a n g i a n g kéo dài hơi chẳng dứt giữa âm ba của chuông ngân tiếng sướng xen lẫn một điệu nhạc réo rắc từ xa xa thoảng đến chẳng mấy chốc sau nơi chiếc ghế thang dây l ũ n g lẳng trên đầu núi mười hai thiếu nữ mỹ miều mặc áo màu sặc sỡ mái tóc mai vàng lóng lánh lạ thường buông xỏa theo d a i miệng réo rác thổi nhạc khí nhịp nhàng theo nhịp bước mười hai thiếu nữ xinh xắn ấy dàn thành đội ngũ đứng yên giữa khoảng sân rộng nhạc khí ở trên bờ môi bỗng n h g i ọ n g tưng bừng để q u a n n g h ê n giáo chủ quyền linh đạo trưởng ngồi trên thể đài sau khi chăm chú quan sát kỹ lưỡng đoàn nữ nhân vừa đến liền buộc miệng kêu lên trên đầu họ không phải là tóc mà là những con rắn vàng kết thành lọn đó tiền ăn chân nhân cũng d ọ t miệng tiếp lời ôi chà trên mình họ quấn đầy rắn hoa thoáng t r ồ n g tưởng là lớp áo ngũ s ắ c bằng gấm bông rực rỡ quệ tỉnh chân nhân lo lắng thở nhẹ một hơi d à i nói theo tình hình trước mắt chúng ta đang lâm vào một cái cảnh cá chậu chim lòng rồi đang lúc mọi người xì xầm bàn tán chợt thấy hà xà tiên tử do bốn tên thị nữ áo hồng hộ tống phía trước có tám tên đồng tử áo hoa ngũ sắc làm t u y ề n đ ả o quỳ nghi thư thả tiến vào giữa sân hàng trăm tiêu m ắ t đều đổ dồn vào hà xà tiên tử một nhân vật mà danh tiếng khủng khiếp đã làm rúng động giang hồ từ bấy lâu nay dẫn chiếc áo trắng tinh anh và tha thước gói trọn một dốc hình đều đặn diễm kiều dẫn khuôn lụa trắng che khuất gương mặt cùng mái tóc vàng x ó a kính bờ vai toàn thể thân hình bà toát ra một vẻ đẹp vừa u trầm lại vừa thần bí khiến cho người cảm thấy sợ hãi hơn là chuẩn vi phía sau lưng hà xà tiên tử còn có ba thiếu nữ mặc áo màu sắc bất đồng chính là ba nữ đồ đệ tinh yêu t ạ trinh trinh bạch d â n d â n và trịnh bội hà sau khi lên tiếng đỉnh phong hà xà tiên tử liền quay lại ra lệnh cho ba đồ để thu dọn chiếc thang dây và trao cho một cao thủ của xà yêu hồ d ì n giữ quân hùng trước cảnh ấy đều thất sắc nhìn nhau lo ngại quyền linh đạo nhân khẽ vọng bảo vơi q u ệ n ă n g chân nhân hiện giờ bốn phía đều là v ự t sâu không lối xuống chúng ta càng chấp cánh cũng không thoát khỏi tuyệt lộ q u ệ n ă n g chân nhân trầm ngâm chép miệng nói bình già c ó cầu dồn vào tử địa thế mà sống đẩy vào đường cùng thế mà thoát cục diện hiện tại chỉ còn cách liều lĩnh để dành phần sống là phương pháp duy nhất thôi động đình trại chủ tăng phi hùng cào tóc mà than lên ầy tiếc rằng đem đến đông người để đề phòng bất trắc sai một nức cờ thua luôn một g i á n g là vậy đang khi mọi người xôn xao bàn luận hà xà tiên tử ung dung bước lên thể đài phía tây mọi người ở trên đó đều rời khỏi ghế đứng lên nghênh đón hà xà tiên tử mỉm cười đáp lễ phát ra một cử chỉ mời gọi đoạn lanh lảnh cất tiếng nói tệ giáo hôm nay khai đàn lập giáo được chư dĩ từ sao quan lâm thật quý quá vô cùng bà ngừng lời lại một chút như để tăng thêm phần long trọng cho lời nói sắp thốt ra và nghiêm trang tiếp lời nói tệ giáo mệnh danh là bình thiên giáo với ý nghĩa là bởi hiện tình của gió lâm r ồ n g rắn lộn lao hỗn độn vô cùng bổn nhân thay mạng trời tổ chức giáo phái này để bình định gió lâm và tái tạo hoàng vũ trong quần hào lúc đó đã có tiếng s ồ n s a o bình phong hà xà t i ê n tử thấy thế tằng hắn một tiếng liếc nhanh khắp bốn phía tình hình rồi cất cao g i ọ n g hơn nói bổn giáo chủ dưới tài cao thủ như mây tụ mưu sĩ tựa mưa dày phân đàn hương chủ tràn lan khắp chốn võ l ầ m chuyện khống chế thiên hạ chỉ ở trong trước mắt thống nhất giang hồ chỉ trong tầm tay hai bên thể đài của đông tây đã có tiếng hừ lạnh hoặc có tiếng cười khải bất bình hà xà tiên tử lại dừng lời đôi mắt như hai ánh điện lạnh quét nhanh khắp cả quần hào rồi to tiếng hồi hôm nay tham dự cuộc đại hội này đầy đủ các đại biểu của các phái h á t bạch giang hồ vị nào có ý không phục tùng sự chỉ đạo của b ổ n g i á o xin cứ đứng lên trành điện lời lẽ khư khư bước người vẫn khởi trong lòng của các vị cóc chủ từ đồ hạnh phạm long một ý bất mãn q u a sơn quyền linh đạo nhân nhớ đến s ự h u y n h thiên h ạ t đạo nhân đã bị sát tử dưới tay của hà xạ tiên tử trên đỉnh nga mi như vẫn càng phần soi dỗ bàn đứng dậy thét to bình thiên giáo chủ bà mời chúng tôi hôm nay đến đây để tham gia cuộc đại hội khai đàn lập phái của quý giáo hay là gọi chúng tôi đến đây để quy thuận các người hả hà sa tiên tử cười l ạ n h n h ạ t nói、hey, cả hai đều có thì sao tên mũi trâu m y định không phục t ù n sự lãnh đạo của bổn giáo chăng quyền linh đạo trưởng h ừ to một tiếng lấy đức phục người thì còn dùng bạo lực để ép chế người ta thì mất rất có thể võ công của bần đạo không bằng hà xà tiên tử ngươi nhưng thiên hạ võ lâm sẽ đứng lên cùng chôn sức tiêu diệt các n g ư ơ i hà xà tiên tử giận dữ hét vang chấp pháp đâu một t r ồ n g tám lão già liệt kỳ áo đỏ nơi hàng ghế cuối cùng vội đứng lên c ù n g kính nói hôm nay đến phiên ti chấp pháp đó hà xà tiên tử trỏ tay về phía quyền linh rít giọng nói s á c h cổ cái tên mũi trâu q u a sơn này ném xuống vực sâu và truyền lệnh cho thuộc hạ dưới tay mồng mười tháng mười đến d ấ n tội q u a sơn phái thanh âm trầm nặng như chứa đầy tử khí khiến cho cử tỏa trên đài đều â n ớn rùng mình lão già áo đỏ cung kính tạ lệnh bẩm dần đoạn nhúng chân đáp nhẹ xuống thể đài ngạo nghễ đứng ở giữa sân sàn sản cất tiếng quyền linh đạo nhân định tự xử lý mình hãy chờ lão phu ra tay đ â quyền linh đạo nhân dù sao cũng là một tôn sư của một phái trước lời lẽ khinh miệt của đối thủ khí giận soi bừng vội lát mình nhảy xuống đài đối diện trước mặt lão già áo đỏ xoài tài rút phần khí giới sau lưng hất hàm võng vạc nói ác đồ hãy rút khí giới ra đừng lắm lời khoác lắm lão già áo đỏ cười hừ hừ luôn mấy tiếng ung dung rút trong lưng ra một thanh gậy ngắn độ một thước thuận tay d u n g mạnh thành gậy bóng dương dài ra ba thước bằng bốn lóng nói liền nhau kiếm thuật của quyền linh đạo nhân chính do nhất dân thượng nhân c h ư ở n g môn của hoa sơn phái chân truyền chờ đối phương đã chuẩn bị xong khí giới ông lập tức dùng ngay hai mươi mốt thức kiếm pháp phục ma từng chiêu tiếp n ố i trổ ra d â y chặt lão già áo đỏ vào giữa vòng đài kiếm ảnh gậy pháp của lão già áo đỏ cũng đáng được gọi là độc đáo giang hồ sau ba chiêu xuất thủ bóng gậy đã kéo theo từng đợt ô quang lòng lọng đột phá d ò n g đai kiếm ảnh ánh gậy quấy động bốn phía tự như là một thước rồng đen đang c h ầ n d ợ n giữa vận mây bạc trắng đôi bên vừa động thủ đã đem ngay tuyệt chiêu hiểm h ố c để hạ nhau mười chiêu qua tay mà vẫn chưa phân thắng bại hà xà tiên tử dường như đã sốt ruột trên t h ể đài dậm chân thét tọt trường cửu kỳ hạn trong ba chiêu nữa phải giết cho kỳ được lão mũi trâu quyền linh đó quần hùng nghe tên trương cửu đều giật mình thì ra lão già áo đỏ nọ là một c ử phách lừng danh giang hồ có ngoại hiệu là lan bổng thiết tý nghe xong lời phán của giáo chủ lão vội bắn mình qua khỏi vòng kiếm quan đứng im nơi giữa t r ạ n g sắc mặt trầm nghiêm quyết liệt hàng ngàn tia mắt ở trên thể đài đều đổ dồn vào trận cuộc nén thở chờ đợi mọi người cùng chung một thắc mắc không hiểu là trương cửu làm thế nào trong vòng ba chiêu có thể thủ thắng được một t à i kiếm thủ nhất n h ị trên chốn giang hồ quyền linh đạo trưởng lúc ấy chỉ còn không dám khinh xuất như ban đầu vì qua bao nhiêu chiêu vừa rồi ông đã nhận thấy bổng pháp của trương cửu đã đạt đến mức độc đáo võ lầm l à n g bổng thiết tý t r ư ờ n g cửu đ à n g lo âu nghĩ ngợi kiếm pháp của quyền linh như thế t r ồ n g bà chiều chắc khó có thể giết nổi đối phương nhưng giáo l ệ n h bàn ra như núi lão dục nghiến răng quyết liệt ngọn gậy liền theo đó nhấc c à o đánh d ú t vào người đối thủ quyền linh đạo nhân d ộ i dùng kiếm vẹt ngang đón lại ngờ đâu trương cửu chẳng tiến lên lại tháo lùi như định chạy đi thấy thế quyền linh đạo nhân liền thét tò trương cửu ngươi định chạy đi đâu kiếm cùng người lao nhanh theo c h ặ n lối làng bọng thiết tý trường cửu chỉ đợi có thế thôi chờ cho ngọn kiếm dí sát ở đỉnh đầu vội rùng người thắp xuống phóng mình nhập nổi liều công trên t h ể đài t y ề n ân chân nhân giọng thích lên nói quyền linh đạo trưởng mau nhất người lên quyền linh đạo nhân đã biết nguy vừa định nhất người lên và quật d ú t xuống một kiếm phản k í c h nhưng đã chậm hơn một bước rồi trương cửu vơi một thân pháp tuyệt kỳ thần tốc dèo đến sát bên hông ngọn lan nha bổng ở trên tay đồng thời bổ rút xuống như một đường sao sẹt vào cánh tay cầm kiếm của đối thủ quyền linh đạo nhân hự lên một tiếng đ a o đớn ngọn kiếm giăng sút khỏi tay rơi trên mặt đất một cánh tay đã bị phế biết rằng khó nổi đương tử quyền linh đạo nhân rú lên một tiếng q u ố c hận giọt người định đào tẩu ra khỏi thể đài ngờ đ ầ u trương cửu còn nhanh hơn một bực với một thế thần ưng tróc quái bổ theo như một con ó sớt một con gà con t à i phải đã túm lấy cổ áo của quyền linh nhất bỗng ông ta lên khỏi mặt đất và thẳng tay ném xuống vực thẳm chỉ chốc sao từ lòng vực thẳm vọng lên một tiếng rú h ả i hồn như điểm xuyến thêm một tầng không khí tan t ố c nặng nề đang phủ trùng khắp tâm khảm của mọi người không đầy mười c h i ê u thuộc hạ của bình thiên giáo đã bắt sống một cao thủ kiếm thuật có hạn trong chính phái ở trung nguyên ném xuống d vực sâu chết tốt tất cả quần hùng có mặt đều im lặng kinh mang trận trường b ó n g chốc lặng trang như một miền tử địa đột nhiên một giọn g băng lạnh chậm rãi vàng lên trường cửu bước sang đây nghe tiếng gọi đầy sát khí của hà xà tiên tử trương cửu không khỏi thầm ơn ớn lo âu d ộ i tung mình trở lên thể đại vòng tay cung kính tuy trước đã dâng lệnh giáo chủ ném quyền linh xuống vực sâu rồi hà xà tiên tử hừ lên giận dữ bổn giáo chủ kỳ hạn cho mi ba chiêu phải giết được lão mũi t r ầ u ấy mi lại dùng đến ba chiêu rưỡi <cười> đáng xử trách hay c h ă n g trương cửu liền đổi sắc m ặ t rung r ọ n g xin theo giáo chủ xử lý hà xà tiên tử buông ra một chuỗi cười âm trầm đầy tử khí chấp pháp b ấ t nghiêm giáo l ệ n h khó ban hành bổn giáo chủ làm sao thống trị thiên hạ võ lâm trường cửu m ì đã di phạm giáo điều thứ nhất của bổn giáo không tuân giáo l ệ n h tội đáng chết bà ngừng lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp nhưng niệm chúc công hạng mã năm xưa bổn giáo chủ rộng cho m ì tự xử lấy mình khỏi bị cảnh ngũ mã phanh thầy lăng bổng thiết tý trường cửu nghe xong sắc mặt càng、mình、biến đổi khác thường lẳng lặng tung mình xuống thể đài buông tiếng cười to như điên dại giọng cười r ủ rưởi lòng l ộ n g như chất chứa đủ cả quán hờn phẫn quức bi thương tiếng cười tiếp nối g i a n mãi như một chuỗi âm thanh vạch dài vào không gian rồi đột nhiên lão dứt ngang giọng cười sang sảng thất lợi khuyên chư vị hào kiệt hấp bạch lưỡng đạo nên đồng tâm hiệp lực đối kháng với yêu phụ ấy tuyệt đối đừng quy thuận mụ ta tại hạ chính là cái gương sáng cho ai l ầ m l è muốn hợp tác cùng kẻ ác đi trương cửu còn chưa kịp dứt lời hà xà tiên tử đã đùng đùng nổ khí ngón trỏ tay phải cấp tóc xòe ra bốn d è o d è o s ó n g lưng của lão m ậ u chỉ sau một tiếng rú thảm thiết thân hình của trương cửu đã bị l u ồ n chỉ phong cuốn lên khỏi mặt đất và bay thẳng xuống vực sâu động đình cại chủ thất s á c lắc đầu ôi quả là một chiêu xà yêu chỉ lợi hại không động huệ n ă n g chân nhân khẽ giọng khích lệ nói con đường tự cứu trước mắt chỉ còn cách các đại phái chúng ta đoàn kết chặt chẽ với nhau trong nhất thời quần hùng điều khiếp h ả i quy danh của hà xà tiên tử chẳng một ai dám hưởng ứng lời kêu gọi của huệ n ă n g chân nhân hà xà tiên tử chợt ngửa mặt buông lên một chuỗi cười lanh lảnh âm thanh t ự như khánh bạc rung lòng l ộ n g g i a n khắp rừng cây hốc đá sau chuỗi cười đắc ý hà xà tiên tử đ ủ n đỉnh tiếp lời hiện giờ hẳn trong quý vị không còn ai phản đối việc làm của bổn giáo kể như từ đây đã quy thuận bổn giáo rồi mỗi chư vị đại biểu của các môn các phái các bang các trại đến bổn đài tuyên thệ và thọ lĩnh lệnh phù của bổn giáo đi độc l o n g c ố c chủ tư đồ hạnh c h ậ m rãi đứng lên d ặ n giọng hỏi chúng tôi đã hợp tác hay là chịu sự lãnh đạo của giáo chủ gì d ũ n g nghe qua danh độc l o n g c ố c chủ tư đồ hạnh rất là lợi hại và thâm độc hà xà tiên tử thoáng trầm ngâm trong giây lát rồi mới lên tiếng nói tất nhiên là trên phương diện hợp tác rồi tư đồ hạnh tia mắt c h ậ t long lanh hào khí nói tại hạ có một lời thỉnh nghị chẳng h i ể u tổng giáo chủ có đồng ý hay k h ô n g hà xà tiên tử cười lẳng lơ nói cốc chủ có cao kiến gì tư đồ hạnh sang sảng tiếp lời tống giáo chủ hôm nay khai đàn lập giáo trong thiệp mời rõ ràng là thỉnh quần hùng tam sơn ngũ nhạc tới đây để tham quan cuộc lễ thế mà bây giờ giáo chủ lại uy hiếp họ phải tuyên thuệ quy thuận quý giáo với cách thị cường tác quy sợ rằng khó được sự thuần phục của thiên hạ anh hùng đó hà xà tiên tử cười nhếch mép đ ứ t nhanh tia mắt sang hồng trần cuồng xanh ngầm ra dấu tử d o n g c ố c chủ phạm lòng mấy lần giật nhẹ chéo áo của tư đ ồ hạnh nhưng ông vẫn không biết trợn mắt tiếp lời tư đ ồ hạnh này dù có chết cũng không khuất phục với một quy lực nào đâu hồng trần cuồng xanh tiếp nhận chỉ thị ngầm của hạ xà tiên tử qua tia mắt vừa rồi liền quay sang thù thấy hận gật gù đoạn đứng phát lên hầm hầm cất giọng nói đọc lòng cóc chủ vậy ông muốn thế nào đây nhìn rõ cả đối thoại là hồng trần cuồng sanh tư đồ hạnh đùng đùng nổi g i ậ n nói nơi đây giờ này lý huynh không phải là người đủ tư cách để đứng ra hạch hỏi ta đâu thù thiên hận d ỗ bàn đứng dậy lên tiếng thét còn người đủ tư cách sao té ra hai người sau lần chạm trán cha con tư đồ hạnh nơi ngoại thành chiêu hưng lòng đều ôm hận mượn ngay cơ hội này để báo phục tư đầu hồng cười mỉa mai nói thù thiếu hiệp không lẽ thiếu hiệp định cùng cha ta đấu một trận nữa sao thù t h ấ y hận giận quá hoạt to l ê n nơi đây không phải là chỗ để cho con tiện tì nhà n g ư ờ i hỗn láo nói chuyện đâu bị mắng tư đầu hồng mặt đỏ bừng bàn tay chợt dung nhanh về phía trước mặt đối phương chỉ nghe chát một tiếng thù t h ấ y hận trong lúc ơ hờ đã bị ăn một cái b ạ c t à i như trời gián thối lui liền một bước sau khi t á c cho đối phương một b ạ c tay tư đồ hồng chống nạnh trận m à i nói ta không những nói chuyện mà còn đánh mi nữa là khác thù thế hận nổ khí s u n g thiên gầm lên một tiếng d ư ơ n g tài định n h ả y sổ đến chụp lấy đầu d à i của tư đồ hồng thấy cha con sắp bị nguy tư đồ hạnh đứng dậy nằm ngón tay đồng thời xòe rộng bắn ra năm luồng chỉ phong d ụ c s è o xỉa nhanh vào hướng của gã họ thù miệng hét g i a n dường như sấm động thù thế hận nếu mỹ không chịu thu trưởng lão x ù đập chết người ngay thù thế hận chẳng những không thu trưởng mà tay trái còn quật tréo ra một trưởng đón lấy thế công của tư đồ hạnh đôi luồng kình phong bắn hẳn vào nhau tạo nên một tiếng nổ kinh hồn song phương đối thủ đều loạn c h ọ n thói lùi một bước hà xà tiên tử s á t mặt trầm nghiêm bổng quát to giữa hai bên có ân quán gì sẵn đầy đủ mặt quần hào chứng cuộc cứ đem ra giải quyết cho x o n g đi dụng tâm của bà ta là muốn cho đôi bên tàn sát lẫn nhau như vậy chỉ trong một phát mà trúng được cả đôi chim không phí hao sức lực hồng trần cùng sanh thù thế hận song song buông mình xuống thể đài lên giọng thách thức nói tư đồ hạnh có bản lãnh thì xuống đài món nợ máu hôm nào chúng ta quyết đòi lại ở chốn này tư đồ hạnh trước lời khiêu khích của đối phương dễ đâu mà chịu nhịn s à o tiếng gầm to giận dữ p h i thần đáp nhẹ trước mặt của hai người tư đồ hồng cũng bén gót theo cha nhảy xuống bốn tên t r ồ n g h ắ t hải ngũ cuồng cũng d ộ i g i ã lao mình xuống đài d â y lấy cha con của tư đồ hạnh vào giữa c u n g m a giáo chủ d ị dân tên đầu s ỏ trong ngũ cuồng cất tiếng cười lạc nói <cười> tư đồ hạnh mì dám t r i ề u chọc cả h ắ t hải ngũ cuồng đảm lược quá là không nhỏ nhờ tư đồ hạnh quét mắt ước lượng địch thủ xung quanh mình đoạn cất tiếng cười to <cười> lão phu cùng c ù n g ma giáo của các ngươi xưa nay không thù không quán nhưng hồng trần c ù n g xanh nơi thành chiêu hưng đã hùng hăng tự chuốt khổ vào thân các ngươi đã chẳng xét mình mà còn trở lại trách ta c ù n g ma giáo chủ hừ lên một tiếng thật to rồi nói từ đồ hạnh m ì vô duyên vô cớ đánh gãy một cánh t à i của lý h o à n lại còn thốt lời ngang ngạnh quá là khi người thái quá rồi t ừ đồ hạnh nổi nóng lên nói như thế thì mi làm gì ta hồng trần cuồng xanh tay trái s ố c n h à n h thành quạt thiền đ ộ c nhuyễn điệp âm trầm d ằ n g i ọ n g nói tên chó già khốn kiếp này hãy đền cánh tay lại cho ta theo thanh âm đó bóng quạt đã loáng thành một hình cánh cung xẻ nhanh vào đối thủ biết rõ thành quạt lợi hại như thế nào tư đồ hạnh chẳng dám đón thẳng vội tràn người tránh ra năm bước t h u thế hận lập tức rút phần thành kiếm bồi theo một nhát và quát t o ạ lão già đuôi hãy nếm thử kiếm của thiếu già tư đồ hạnh đã một lần cùng hai người giao tranh thầm hiểu đối phương chẳng phải là hãng tầm thường không dám chậm trễ hai t à i phân đôi thành hai phía một trận lấy thế công của thù thế hận một đỡ lấy bóng quạt của hồng trần cụ u x a n h thù thế hận kiếm pháp do hạ thiên kiệt chồng của băng hồn tiên cơ chân truyền trong khoảnh khắc công ra năm c h i ề u kiếm kình vừa nhanh vừa mạnh từng kiếm từng kiếm nối vào theo nhau trùng trùng như sơn nhạc phủ quanh đối thủ tư đồ hạnh là một v ĩ cóc chủ hùng cứ nhất phương thế công của thù thế hận dù lợi hại phi thường nhưng đâu dễ áp đảo lão ta được sau một tiếng thét g i a n g dội t ầ n g không tư đồ hạnh nhất người hơn một trượng cao xông ra khỏi vành đai kiếm kình của địch thủ đôi cánh tay áo phất động giữa không trung như một t h ớ t đại b à n chớp cánh từ trên không bổ giúp xuống phản công hồng tràng cuồng xanh vội bắn mình d ọ t theo ngọn h o ạ t trên tay như sao văn điện l é phất nhanh vào linh đài quyệt nơi sau lưng của tư đ u hạnh tư đ u hạnh vừa thoáng nghe hơi gió lạc vội xoay người tay trưởng đồng thời quật ra như chớp nhoáng cả ba đối thủ đều d ù n g lối tóc chiến mãnh công trong khoảnh khắc đã mười chiêu quà tay vẫn chưa p h ầ n thắng b ạ i tổng giáo chủ thiết đại hội nơi lạc nhạc phong hôm nay có mục đích là hà xà tiên tử lẳng lơ nhìn theo phạm long rồi cười nhẽ ngắt lời phạm cốc chủ định nói cái gì đây hà tất phải đa nghi ta mời các vị đến đây là để bình định võ lâm đồng chia thiên hạ mà nhìn thấy thái độ ôn hòa của hà xà tiên tử lửa ở trong người của phạm long đã hạ bớt đi phần nào ông ôn tồn rồi hỏi tiếp nhưng lời lẽ lúc nãy của giáo chủ đối với võ lâm nhân vật dường như hơi quá miệt thị rồi hà xà tiên tử thở nhẹ dài và nói <cười> cũng có lẽ là lời của ta hơi quá đáng x o n g lời ấy thật ra không phải dùng để nói với chư vị phạm cốc chủ từ muôn dặm xa xôi đến đây bỗng i á o chủ cảm tạ không hết có lý đ ầ u lại lấy quán đổi ơn tạm gác chuyện ấy mời phạm cốc chủ cùng ta cạn một chung để tỏ giả đồng minh mật thiết dứt lời chậm rãi ngồi xuống bàn tiệc bàn tay thon thon ngọc ngà nhẹ nhàng nâng ly chuốt mời tử d ò n g cốc chủ nơi thanh hải d ớ i tư đồ hạnh có tình bằng hữu qua lại giờ đây thấy bạn bị đám hắc hải ngũ c u ộ n dây công túi bụi đôi bên đánh nhau mù đất mịt trời không dằn được châu mài cất giọng nói muốn tỏ tình thân nghĩ và giải tỏ hiềm nghi tốt hơn hết là tống giáo chủ nên đứng ra hòa giải cuộc tranh chấp giữa tư đồ hạnh cùng đám cuồng ma giáo kìa hà xạ tiên tử đưa ánh mắt liếc nhanh về hậu trường lòng càng cao hứng thật đã đúng vào kế hoạch một phát hai chim của bà ta càng gặt thu nhiều kết quả bà dục buông tiếng cười lanh lảnh nói <cười> đó là thù quán riêng giữa hai bên của họ ta biết thế nào mà hòa g i ả i cho yên đây phạm long nghiêm sắc mạc nói nhưng hôm nay tống giáo chủ đứng vào vị trí chủ nhân mà nhóm hắc hải ngũ cuộn dường như rất phục tùng giáo chủ tất phải có vấn đề khó đối với giáo chủ chứ hà xà tiên tử trước lý giải s á t đáng của đối phương tự hiểu rằng không sao tranh luận qua dùng n g à i khí giới song s ắ c để lung lạc vừa ném cho phạm long một tia nhìn tình tứ vừa buông tiếng lẳng l ờ nói lời tuy là thế nhưng vị tư đồ cốc chủ tính khí nóng như lửa dễ chi mà ai khuyên giải cho được phạm cốc chủ này chúng ta cùng cạn ba chung rồi tìm lời khuyên y cũng không muộn khoai s à n g đứa tì nữ đứng bên cạnh hà xà tiên tử ném một tia nhìn sâu sắc sao chưa rót rượu mời tân khách cho rồi hà xà tiên tử liền cười lên khanh khách nói giữa buổi tiệc chúng ta tạm thời gác mọi chuyện sang một bên để cho tiệc rượu được vui tròn bà lại quay sang ra lệnh cho á tỳ nữ rót rượu thêm và truyền cho bọn họ t r ỗ i nhạt giúp vui cho tân khách đi dứt lời nâng chung rượu lên trước mặt khuyên mời người đời được mấy thở vui sai mời chư vị cùng bốn giáo chủ cạn luôn ba chung lời vừa dứt chung rượu đã kề trên môi và uống cạn trong khi ấy nơi trận cuộc tư đồ hạnh cuồng đám hắc hải ngũ cuồng và thù thế hận đã dần dần đi đến chỗ quyết liệt của kẻ mất người còn thì trên t h ế đài này hà xạ tiên tử lại ngất n g ư ỡ n g nghe nhạc uống rượu an nhàn như không biết gì hết đội nhạc công đã bắt đầu t r ỗ i lên những điệu nhạc khúc tình tứ d ị u dặt tiếng cười của hà xà tiên tử xen trong giọng nhạc từng chuỗi từng chuỗi một lanh lảnh g i a n g lên phạm long tây tạng tam bảo bốn người sau khi cạn chung rồi đều khẽ nhíu mài khó chịu cảm thấy trong rượu có một mùi d ị gì đó khác thôi phạm long vội buông chén xuống rồi đứng dậy nói giáo chủ mời chúng tôi dùng rượu phải chăng là có hảo ý hà xà tiên tử chợt đổi giọng cười thật là âm trầm nói hê, hê, hê, tất nhiên là có hảo ý không lẽ mời rượu không phải là hảo ý sao thái độ của bà ta chợt biến đổi phạm long đã cảm thấy sự tình càng diễn biến không hay trong đầu của ông ta cảm thấy c h ó á n g váng khác thường quyết khí ở trong người như càng tăng hừng hực d ộ i quay sang hỏi thăm tình trạng của thiết quyết bảo chủ lưu ân nói lưu bảo chủ ông thấy thế nào lưu ân nhíu mài khẽ giọng nói tại hạ nghe dường như hơi sai vừa rồi chúng ta mỗi người chỉ uống c o ba chung mà sao lại phạm long v ụ c d ỗ bàn thét to lên trời ơi t ổ n g giáo chủ ở trong rượu bà đã bỏ chất vị trong đó vậy hà xà tiên tử không đáp ngửa mặt buông một chuỗi cười khủng khiếp các n g ư ờ i đã uống vào chất độc tủ xiên trường dễ chi mà sống được trong ba canh giờ mà hỏi <cười> phạm long mặt càng tái trắng song chưởng nhấc c à o định đẩy ra chợt nghe trong trận g i a n g lên tiếng thét h ả i hùng của con người trối chết ông giật mình d ộ i xoay mắt nhìn sang thấy tư đồ hạnh đang l ã o đảo thối lui năm sáu bước tài phải vết thương khá dài máu tươi bắn ra như xối tư đồ hồng thấy cha bị thương liền gào lên cha cha g i à như một kẻ điên nàng phóng người vào trận trường hà xà tiên tử đột nhiên q u á t lên lanh l ả n tiểu quỷ còn mong chạy đâu tài phải lập tức bún ra một ngọn xà yêu chỉ điểm vào sau lưng của thiếu nữ trên thể đài tây tạng tam bảo chủ phạm long và mọi người trước cuộc đột biến ấy chưa kịp hết sững sờ tìm phản ứng bốn vị hộ pháp áo tím của b ệ n h thiên giáo bất thần cùng đứng p h á t lên n ằ m ngón tay đồng loạt xỉa ra khiến ba bảo chủ cùng tử v ô n g c ố c chủ phạm long trong lúc sơ hở không đề phòng đều bị điểm t r ú n g q u y ệ t đạo trước sau té bổ nhào trên t h ể đ à i ngay khi ấy thì từ nơi góc đông của tuyệt đỉnh đột nhiên ba b ố n người cùng xuất hiện một lúc hai người lao thẳng vào hướng trận cuộc chận lấy thế công của đám ngũ cuộn một người nhảy bổ đến hướng lấy luồng chỉ phong của hà xà tiên tử miệng thép vạt yêu phụ dừng tay hà xà tiên tử d ộ i thu nhanh chỉ phong định thần nhìn không k h ỏ i g i ậ t bắn mình kinh h ả i hoang mang hà xà tiên tử sau khi thoáng kinh ngạc nhận thấy đối phương chính là thất độc thần kiếm khách h ò a sĩ kiệt đồng thời lặng người sững sờ chân vừa chấm đất h ò a sĩ kiệt quát lên một tiếng cực to thoát đến sau lưng của chiếc thủ cấp của đ i ệ n cương dạ xoa các liên cung ném thẳng về hướng của hà s à tiên tử lại thêm một phen kinh ngạc đến tột cùng hà s à tiên tử cơ h ộ không tin vào nhãn lực của mình vì rằng với công lực trăm năm tu d i của đ i ệ n cương dạ xoa cộng d ớ i nhiếp hồn xoa độc đáo của mụ ta lại có thể chết vì tay của hoa sĩ kiệt quả là một sự kiện khó có thể tin nổi dù đã tận mắt trông thấy rõ ràng nhưng tình thế không cho bà nghĩ ngợi lâu thêm vì chiếc thủ cấp máu tươi vẫn còn vướng động kia đã d è o tới trước mặt với một tốc độ dữ dằn hà xà tiên tử không chần chờ năm ngón tay phải lập tức d i ư ơ n g ra và xòe rộng năm luồng kình như xét tủa bắn ra khiến chiếc thủ cấp nát ngứ từng mảnh giọt ốc máu cùng thịt xương dung d ã i khắp mặt đất cao thủ chính tà hai phái hiện diện trên thể đài trước sự xuất hiện của ba người cùng lối xuất thủ s ả o diệu của họ không k h ỏ i động kinh ngạc hoang mang tứ quái g i à n h ị s á t trên thể đài hướng đông nhìn rõ là q u a sĩ kiệt đều thất t h à n h kêu i to thớt đ ộ c thần k i ế m khác tử d ò n g cốc chủ phạm long lúc ấy đã bị t ử độc công phạt đang ngồi nhắm mắt g i ậ n khí điều tức để áp chế độc tính chợt nghe mọi người réo tên thất độc thần kiếm khách lòng k h ắ p khởi nửa mừng nửa kinh mang vội mở mắt nhìn thấy nơi trận trường đ ư ờ n g quy nghi một gã thiếu niên áo trắng mặt trắng môi hồng anh tuấn phi phạm nghi thái xuất chúng đằng lúc lão trố mắt nhìn thì thiết quyết bảo chủ lưu ân chợt khẽ dòng vào mãi nghe đồn thất độc thần kiếm khách là một kiếm thủ xuất chúng miền trung nguyên xuất đạo chỉ mới một thời gian ngắn đã xôn động giang hồ khắp cõi hôm nay nhìn thấy khí thế l ẫ m l ẫ m như thiên thần kia đủ biết là h ồ n tâm của gã chẳng nhỏ rồi phạm long cười khẽ rồi nhẽ nói gã đã được chân truyền của thất độc thần kiếm lan sơn quân mà lão ấy cùng nhị c h ó c tam bảo chúng ta có mối hiềm khích to chuyện ân quán sau này sợ e、à. phạm long chưa tròn lời chợt nghe bên dưới sân hoa sĩ kiệt đã san g sảng thất lợi tại hạ hoa sĩ kiệt bôn ba ngàn dặm tới đây chủ yếu là để cứu giảng trận gió lâm đồ sát này mong chư vị anh hùng ba non năm núi cởi bỏ mọi ân quán ở bên lòng đồng tâm hiệp lực nhất trí đoàn kết tiêu diệt đám bình thiên giáo bắt sống mục yêu xà hà tiên tử thay vì đ ồ n g đảo gió lâm mà chết để báo thù lời của hoa sĩ kiệt vừa dứt tất cả cao thủ trên thể đài phía tây kẻ đập bàn người vỗ tay nhất thề đứng lên q u a n hô i a n g dậy không động q u ệ năng chân nhân hùng hồn tiếp lời t ấ t cả những người của các n môn các phái chúng ta thề quyết theo hoa thiếu hiệp làm hậu thuẫn tuyền ẩn chân nhân của điểm thương phái ngư đạo chân nhân của cung lưng phái động đình trại chủ tăng thủy hùng cái b à n bàn chủ địch nhất phi cũng đều rầm rộ đứng lên hưởng ứng hà xà thiên tử trước tình thế vừa vẫn vừa tức quay lại phía sau rồi hét lớn hộ pháp đâu bốn lão già áo tím nhất thề đứng lên về phía hà xà thiên tử đồng thanh cung kính t ì trước có mặt hà xà thiên tử trỏ tay về phía hoa sĩ kiệt rồi quát t o bắt t ê n n g a n g ngạnh kia lên đài t r ừ n g t r ị cho ta bốn lão hộ pháp đồng rạp mình tạ l ệ n h cùng thỉnh giáo l ệ n h dứt lời bốn người cùng n h ấ t mình nhẹ nhàng đáp xuống sàn chia ra bốn hướng dơi t ừ thế bao d â y c h ậ m chậm siết chặt dần vào trung tâm sắc mặt của người nào người nấy đều nghiêm trầm bước chân rào rạo trên núi đá như tiếng nghiến răng của tử thần mỗi người đều khí giới cầm sẵn sàng ở trên tay chuẩn bị đồng thời liên t à i xuất kích hòa sĩ kiệt đứng q uy nghi giữa trận trường thần s á t tự nhiên dường như chàng chẳng xem đám hộ pháp của bình thiên giáo vào đâu cả bốn lão hộ pháp của bình tiên h giáo khi siết dần rồi dây qua sĩ kiệt vào giữa độ chừng năm bước không hẹn điều dừng cả lại d ầ n t r ù n g lão lão thụ đoàn ở trong bốn hộ pháp bỗng lạnh lùng cất tiếng r à n h c ò n thấy tứ hộ pháp của bình thiên giáo sao chưa chịu cúi đầu chịu trối định chờ chúng ta động thủ sao hoa sĩ kiệt d ẫ n d â n đảo mắt nhìn quanh bốn người rồi cười khải nói chư a vị cùng tệ hạ có mối thù c h i bị câu hỏi đột ngột bốn lão hộ pháp đều n g h n h ổ n g nhìn nhau dân trung hào liền đỡ lời nói bốn q u y n h đệ chúng ta phụng mệnh hành sự vốn c ù n g c á c hạ không thù không quán nhưng chẳng thể bội gì giáo lịnh hoa sĩ kiệt nghiêm hẳn sát mặt rồi nói các người nhất định động thủ dân trung hào gật đầu nói nếu các hạ chịu dứt kiếm c ù n g bốn huynh để chúng ta lên đài niềm hòa khí giữa đôi bên sẽ chẳng mất đâu hoa sĩ kiệt cười l ạ n h n h ạ t nói võ công của bốn vị tự tin có t h ể hơn được đ ộ c c ư ớ p đại đế cùng điền cương giả xoa không dân trung hào hơi biến hẳn sắc m ặ t á p ủng so với hai người ấy à, dĩ nhiên là không bằng hoa sĩ kiệt cười to chỉ vào thanh thất độc thần kiếm trên tay rồi nói đọc cướp đại đế đã bị đánh văng xuống vực sâu điền cương g i ả s o a đã thành q u ỷ không đầu dưới mũi kiếm của bản già bốn người nếu thấy không bằng họ thì mau rút lui lạ hơn tại hạ không bao giờ giết kẻ biết phục thiện dân trung hào bỗng hầm ngay n á t mặt rồi lên tiếng nói các hạ đã có võ công cao cường như thế tại hạ cần kiến thức một chiến g i ố n g là một tên đại tạc bên cánh hắc đạo trung nguyên s a o được hà xà tiên tử thu phục dân trung hào v ớ i thành đơn đào t r ầ n tài độc bá cõi giang hồ h ò a sĩ kiệt nhíu mài than h ẹ nói các vị nếu cố chấp chẳng tỉnh đường mê đến lúc máu rời mơi màu xám hối thì đã không kịp nữa dân trung hào lừ mắt ra giấu cho ba tên đồng bọn đoạn quát to s ô n g lên h ò a sĩ kiệt khó vàng được nư dẫn các n g ư ờ i quả nhiên thiên đường có lối không đi địa ngục không cửa lại s ô n g vào chàng quát lên một tiếng to kiếm thế di dúc chuyển nhanh kiếm quan g lấp loáng ánh xanh tua tủa tiếp nối chia hướng vào người của dân trung nhật đã từng nghe danh lợi hại của thất độc thần kiếm dân trung hào đ ầ u g i a m đón thẳng thế kiếm lập tức hú to một tiếng nhắc người bắn giọt vào không trung hơn bốn t r ư ợ n g cao nhìn thấy thuật khinh công của đối phương cao m ì n h đến như thế hòa sĩ kiệt không khỏi khiếp thầm d ộ i đề mạnh chân khí bóc người đuổi theo Chợt nghe sau lưng có một luồng kình phong ập tới chàng hét lên một tiếng s a y nhanh người lại ánh kiếm trên tay đồng thời múa g i ả i ra như một d ầ n hào quang biên biết tiếng l ồ n g c ô n g của sắt thép chạm vào nhau không ngớt ngân rên một loạt phi đao của lão hộ pháp áo tím nơi hướng đông vừa phóng tới đột kích đều bị thần kiếm ở trên tay của hoa sĩ kiệt gạt rơi l ã tả xuống mặt đất chàng vẫn g i ữ thét vang tên khốn kiếp dám dùng thói ám khí của phường tiểu nhân ngọn thần kiếm trên tay lòng theo câu nói như điện chớp sẽ tới lão hộ pháp áo tím nọ d ộ i phóng ra một chưởng hai tên còn lại cũng đồng thời d u n g lên liên kích dân trung hào ở giữa bỗng q u ả n g hốt kiệu l ờ n ba người không nên chạm vào lưỡi kiếm trên tay của thằng quát con đó coi chừng nhiễm độc bà lão hộ pháp nghe xong kinh hãi vừa đ ế n tràn người n h ấ t tránh thành thất độc thần kiếm của hoa sĩ kiệt đang loáng dẹo đến nơi một tiếng ói v à n g lên cùng với tiếng rú h ả i hồn và xé ruột ấy lão già áo tím nơi hướng đồng cả đầu lẫn một mảng d a i bị xả rơi xuống mặt đất hai người còn lại đều rụng rời hồn d í a hấp tấp tháo lui hoa sĩ kiệt quát to như sấm động nếu một chưởng của thiếu gia đi chửng phong từ lòng bàn tay cắt tóc theo lời nói tuôn ra như thác đổ tông thẳng vào lão già nơi hướng bên trái vừa dặn lúc ấy d â n trung hào từ trên cao là người đáp xuống thấy đồng bọn bị nguy d ộ i d ù n g đào chém l u ồ n g ba nhát liên q u a n quan、Quang、sĩ kiệt đang xuất t r ư ở n g định loại thêm một tên thứ hai khỏi d ò n g chiến chợt cảm thấy từ phía hông một hơi lạnh phan ập tới d ộ i hồi bộ tháo lui ba bước lão hộ pháp đứng bên cạnh trái nhờ thế đó mà thoát khỏi cơn nguy Và phúc định thần q u a sĩ kiệt gầm lên như cọp giỏi lắm đỡ thì một kiếm của ta ngọn thức độc thần kiếm liền theo đó quy động ra một chiêu tạ nguyệt như sấm sét bủa ra nhìn thấy trước mắt bỗng ánh xanh bắn lóe như s à o xa dân trung hào kêu lên một tiếng kinh hãi đấy là chiêu tạ nguyệt chư vị tránh mau tiếng kêu chưa trọn hai tiếng hự tiếp nối đã g i a n g lên hai trong ba người đã đầu lìa khỏi cổ thân hình ngã vụa xuống mặt đất giật lia lịa như thằng l ằ n g đứt đuôi máu phúng ra từng d ộ i đã loang cả đá núi dân trung hào công lực cao nhất ở trong bọn nghiến răng liều l ĩ n tung giọt ra khỏi vòng đài của kiếm khí hòa sĩ kiệt dễ đâu mà chịu buông tha d ộ i phóng mình đuổi theo rồi quát lớn mì định chạy đi đâu một chiều đông hải dò kênh liền đó mà quật ra truy kích dân trung hào chưa kịp phản ứng đã bị một luồng chưởng như biển lở sống xô thân hình của lão không sao gượng được nổi chớ d ớ i té rơi xuống d ị c h tiếng gào bi thiết của kẻ trói chết chìm sâu dần và mất hút dưới đ á y vực mịt mù trận cuộc chẳng những ác liệt mà lại kết thúc một cách nhanh chóng gọn gàng quần hùng có mặt đều ngẩn ngơ lát mắt hà xà tiên tử cũng không kém phần kinh ngạc qua võ công tiến nhanh vượt bực của chàng không khỏi lặng người q u a n mang trước sự thật hiển nhiên này chợt thấy hoa sĩ kiệt chống kiếm ngẩn mặt ngạo nghễ nhìn thẳng về phía bà như khiêu khích trước thái độ khinh miệt của chàng trai trẻ hà s à tiên tử khó bề chế g i ậ n nói giận dữ hét to một tiếng định quăng mình xuống thể đ ạ i cùng hoa sĩ kiệt một liều chết sống bãi lão già áo đỏ liệt kỳ d ộ i đứng lên một lượt cùng kính v n g tài nói bọn tỳ chức liệt kỳ chủ bãi người xin thay sức giáo chủ bắt tên ngông nghên ấy hà xà tiên tử nhẹ gật đầu nói tốt lắm song chư vị khá nên cẩn thận bãi lão già áo đỏ sau khi tạ l ệ n h liền phóng mình xuống đài thẳng về hướng q u a sĩ kiệt quỹ năng chân nhân phái không động nãy giờ ngồi trên đài lúc ấy không sao chế vằn nói bỗng to tiếng thét lên bình thiên giáo chủ người định kể đến quy củ của gió lâm nữa hay không vậy hà xà tiên tử lạnh lùng hỏi lại quy củ thế nào đạo trưởng nói ta nghe thử quê năng hừ lên một tiếng lạnh nhạc rồi tiếp lời các người với một số đồng cao thủ như thế d â y đánh một người đó là quy củ giao đấu của võ lâm ngàn xưa để lại hay sao hà xà tiên tử vẫn giữ nói lão đạo mũi trâu có tư cách gì mà hỏi ta quê năng chân nhân hùng hồn đáp n g à i chính nghĩa đó là tư cách hà xà tiên tử cười khải nói t h ề n mũi trâu có chính nghĩa như thế vậy thì bỗng i á o chủ thưởng cho mi một vật quý nè quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ hai mươi mốt của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần hai mươi hai trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt